Nguyễn Phấn, Nguyễn Trọng, Nguyễn Quý Ông Nguyễn Đạo, người Trang Thạch Khê, Nguyễn Thanh Hà, Phủ Nam Sách, Đạo Hải Dương vốn nhà Phúc Hậu, trời cho kiểu đất Phượng Hoàng Ông đem tán mộ gia tiên vào đất quý ấy Được 100 ngày, thì bà vợ có mang Đến mùng 6 tháng giêng năm nhâm thân Sinh được ba cậu con trai, Khôi Ngô Tuấn Tú Ông đặt tên cậu thứ nhất là Phấn, cậu thứ hai là Trọng cậu thứ ba là Quý. Hội ấy có người họ Trần ở Giáp Đoài, Trang Long Lạp, nay là Long Cầu. Ở Phù Kỳ, xứ Sơn Nam Thượng, gặp cơn binh biến, lánh nạn đến trú tại đất này, tức là Trang Tạch Thanh Hà, đạo Hải Dương. Nguyễn Công, tức là ông Nguyễn Đạo, bèn đem cậu phấn cho làm con nuôi người họ Trần. Trần Công đem phấn về quê nuôi được 7 năm thì Nguyễn Công vô bệnh mà mất. Hồi ấy Trang Thạch Khê có tên Cường Hào Họ Trương muốn ép vợ Nguyễn Đạo phải lấy nó Nhưng bà giữ dẫn chữ Trinh kiên quyết từ chối Bạn đem hai con là Trọng và Quý đến giáp đoài Trang Long Lạp ở nhờ nhà người bạn của họ Trần tức là bố nuôi của Phấn Khi ấy Trần Công đã mất Bà Nguyễn tức là vợ Nguyễn Đạo và bà Trần cùng ở một nhà đừng bọc lẫn nhau cùng nhau nuôi dưỡng ba người con Tức là phấn trọng và quý Ba cậu khi 9-10 tuổi Đã có chí khí hơn người Hai bà gia tài sung túc Cho ba con theo học ở trường ông thầy họ Lê Các cậu học rất thông minh Chỉ mới có một năm mà đã tinh thông kinh sử Dân làng đều tháng phục Đến năm 16 tuổi Ba cậu mình cao chính thước Sức lực hơn người Đến năm 18 tuổi Các cậu nổi danh về sự ăn ở rộng rãi Nuôi dưỡng nhân dân Cấp kẻ nghèo nuôi người già Anh hùng bốn phương nghe tin đều đến quy phục Cho nên quân mỗi ngày một đông Lúc ấy Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa ở Hoa Lư Một hôm nhà vua nằm mơ thấy ba ông đến Sụp lại ở trước sân, tâu Nghĩa vua tôi giống do trời định Anh em chúng tôi xin nguyện giúp lòng tầm quân giúp nước Vua Đinh tỉnh mộng Liền sai hai vị tấn quân tìm đến Trang Long Lạp Gặp được ba vị đưa về triều bái yết nhà vua Ngài vua thấy ba người hệt như ba vị tướng hiện hình ở trong giấc mơ, bèn thử tài năng, thì thấy họ đều là những người tài kiên gian dõ. Vua Đình phong cho ông Phấn làm tiệp đốc binh nhung tướng quân, ông Trọng làm điển binh nguyên Soái tướng quân, ông Quý làm điển binh tướng quân. Ba vị song pha chiến trường, ba bốn năm đánh hơn ba chục trận chưa từng nghỉ ngơi lúc nào. Loạn 12 sứ quân dẹp yên, thống nhất bờ cõi, Đinh Tiên Hoàng lên ngôi ở Hoa Lưu. Ba ông xin về thăm quê nhà và xin Trang Long Lạp tức là Long Cầu để làm thái ấp được nhà vua ưng thuận đồng thời ban cho vàng bạc châu báu mấy nghìn cân. Các ông về quê nhà bái ít Gia Tiên sau đó trở về Trang Long Lạp thăm mẹ và bái ít Gia Tiên Trần Công. Các ông xem địa thế rồi truyền cho dân xây dựng một tòa hành cung ở địa phận Bản ấp tức là Trang Long Lạp. Được ít lâu các ông lai kinh Được nhà vua bổ nhiệm, ông thứ nhất trấn thủ Cao Bằng Ông thứ hai trấn thủ Tuyên Quang Ông thứ ba trấn thủ Thanh Quá Thời gian làm quan ở ngoài, các ông có chính sự tốt Nên nhân dân an cư lạc nghiệp, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra Nhà vua lại dời về triều, thăng ông thứ nhất làm tham tán triều nghị Ông thứ hai làm đô đài Ngự sử Ông thứ ba thì làm thái bộc Các ông làm quan tại triều 8 năm thì mẹ mất tại hành cung Long Lạp Tức là Long Cầu Các ông xin về để tang Được nhà vua phê chuẩn Trong thời gian ở nhà Các ông gần gũi nhân dân Khuyên dân làm ruộng trồng dâu Dạy dân lễ nghĩa Dung đắp thuần phong mỹ tục Sau khi mãn tan thân mẫu Các ông lại tiếp tục được chiếu chỉ Giờ về triều nhậm chức Lúc này nhà vua rất tín nhiệm lê hoàng Ba ông nhận thấy Sau này sẽ xảy ra âm mưu tiếm quốc Nên đã nhiều lần dân biểu can ngăn bí mật, nhưng không được nhà vua lưu ý. Vẫn tin cậy hoàng. Thấy tình thế không sao cứu giãn được, các ông bèn xin từ quan. Sau khi về quê dưỡng nhàng, các ông đang đến thăm miệng núi Đương Lâu ở huyện Tống Sơn, Phủ Hà Trung Châu Ái, thì tiếp được chiếu chỉ gọi về triều. Ba ông biết đây chỉ là mưu kế của Lê Hoàng. Nếu trúng kế này thì khó mà giữ trọn danh tiết, cho nên... Ba anh em ông đều tự hóa ở núi Đương Lâu. Trong khi hóa, sấm sét nổi lên dường như giận dữ. Nhân dân địa phương làm lễ an tán ở trên đỉnh núi, rồi dẫn đền thờ cúng. Sứ giả về triều tâu trình việc ba ông đã mất. Dù đình thương tiếc kẻ trung thần có công với nước. Không hiểu vì lẽ gì mà ba ông tự sát như vậy. Bàn truyền lập đàn mật bảo rằng. Các Khanh quả là người trung nghĩa. Tại sao không chịu về triều nói với Trẩm Biết? Đêm ấy nhà vua nằm mơ, thấy ba ông lạy ở trước bệ. Nhà vua trông thấy, khóc mà rằng. Vua tôi đạo nghĩa lớn, các hành sao phụ lòng của trấm. Ba ông thưa. Đạo vua tôi không nỡ bỏ nhau, chẳng qua là do đạo trời xuôi khiến. Thế nước nhất định sẽ lọt vào tay Lê Hoàng. Bọn hạ thần chỉ biết thờ vua một lòng một dạ Nay Lê Hoàng cầm quyền, hại kẻ trung lương. Bọn thần thà chết ở miền Sơn Giả, chứ không để kẻ nghịch thần làm nhục. Đức Thượng Đế thương bọn thần Trung Nghĩa, cho nên cho được cai quản miền núi đương lâu để phối hưởng sự cúng tế của nhân dân. Nói xong, ba ông sụp lại rồi biến mất. Vua Đinh tỉnh mộng, cảm về đạo nghĩa vua tôi, bèn bán sắc phong cho ông thứ nhất là đệ nhất đương lâu đại dương. Ông thứ hai là đệ nhị đương lâu đại dương. Ông thứ ba là đệ tam đương lâu đại dương. Dạ sai quân triệu đem sát chỉ áo mũ đến chỗ các ngài hóa để làm lễ. Đồng thời truyền cho dân Long Cầu trong coi thờ cúng đền chính. Hàng năm đến kỳ xuân thu sai quan đem lễ về tế. Viên tỷ tướng của ba ông tên là Cao Gia, quê ở Hải Dương. Bình sinh theo ba ông xâm pha chiến trường có công được phong làm chức điển binh sử dụng Đem sát chỉ về Long Cầu truyền cho dân dân sửa sang đền miếu. Đến ngày 12 tháng 3 Cao Gia bỗng nhiên vô bệnh mà mất, nhân dân cảm về công đức của ông bèn làm lễ an tán và thờ chung miếu với ba ông.